Miền miền gật đầu. Đúng vậy. Tại một bí thất trong bàn cổ động. Lam Long cùng với Bạch Phụng đồng thời hô lên. Là bàn cổ động sao? Địa lão thừa chậm rãi nói. Đó là một nơi rất bí hiểm. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu cao thủ bỏ lâm đã bị mất mạng rồi. Bạch Phụng hoảng sợ, nhu thấm trong bụng. Bành bá bà bá cho biết phụ thân của Long Ca cũng mất tại bàn cổ động. Bí mật này mình chưa dám thổ lộ của huynh ấy. Lẽ nào có liên quan đến Tam Lão sao? nếu là sự thật thì long ca khó lòng phục cừu nghĩ đến đó nàng bên cố chấn định tâm thần mở miệng dò hỏi những cao thủ đó đều bị tam lão sát hại hay sao địa lão thử lắc đầu nguyên nguệ không không mấy mươi năm nay tam lão đã chẳng ngó ngàng gì đến võ công nói chỉ đến chuyện giết hại người khác bài phụng như chút xong gánh nặng thở ra một hơi dài vì sao họ lại bỏ mạng trong đó xin xin tiếp lời người trong võ lâm chỉ phỏng đoán hờ hờ Mà cả gan tiến vào truy xét Nhưng rồi cũng chẳng thấy một ai trở ra Có lẽ chỉ bốn vị lão nhân già lại biết rõ nguyên nhân mà thôi Làm lòng hỏi Hay là đã bị tam lão giam cầm rồi Mìm miên sen vào Không đâu Tuy bàn cổ động nằm trong vách núi phía sau thế ngoại cốc Nơi cổ gia cư ngủ Nhưng người bên ngoài vẫn được tự do đi lại Nếu họ đừng sinh sự Thì người trong cổ gia chẳng ai màng tới Tuy như lần nọ Lão hồ ly dám đến cổ gia tràng quê nhếu liền bị thượng tam tứ đại Dọa đến mất hồn mất vía Rồi cũng buông tha Bài phụng, sực nghĩ đến chuyến đi này Bèn hỏi Các người đang nghĩ ra được chuyện gì Để làm thúc ba hoa lần này chưa Địa lão thừa buộc miệng nói Cháu từng thấy từ cầu đại Hai ngồi làm nhà một mình Nhắc đi nhắc lại Không bao lâu nữa sẽ đến chơi nguyệt cung Cháu xem xác diện của lão nhân gia ngưng trọng Không giống như đang nói đùa Nên nghi ngờ thân cầu đại và dược lão tổ nhân gia Cũng bận tâm về bí mật này Xinh sinh vọt miệng chen vào Hay là Lam Thúc nói chuyện với người cung đi." Lam Lòng giơ ngón tay gõ đầu nó một cái. "Đừng lộn lộ xộn. Không ngờ đi lão thử để tán thành. Chuyện này cũng được lắm, nhưng phải soạn sẵn một lý do thích hợp." Lam Lòng phản bác, "Không được, ta đâu biết gì về Nguyệt cung." "È, sẽ lộ mất. Sinh Sinh vẫn chưa chịu thôi. Chỉ cần Lam Thúc theo giật thêm một chút là xong thôi." Lam Lòng bật cười, "Thôi được, ta vừa nhớ đến một câu chuyện nửa giả nửa thật, tạm thời có thể ứng biến được." Mọi người nghe chàng nói như vậy thì đều an tâm đi ngủ, mong trời mau sáng, để cùng địa lão thử lên núi. Ánh sáng bàn mà chiếu xuống bình đài, rồi ngay lên mặt làm địa lão thử chờ mình tỉnh giấc. Địa lão thử vươn vai đứng dậy thì Lam Long cùng Bạch Phụng vừa đà tọa xong. Nó liền đánh thức sinh sinh và miên miên. Năm người cùng nhau rời khỏi thạch động, vượt qua một triển núi khá dốc mới lên gần tới đỉnh. Trước mắt là một khoảng đất rộng, chừng nửa lý, bị một vách đá, nhãn thín, tránh ngang mà đất băng đóng quanh năm một màu trắng xóa, tứ bề trống trài, không thấy mọc một gốc cây ngọn còn nào cả. Hiện giờ đã cuối tháng 6, đầu tháng 7, tiết trời đã dần dần oi bức, mà gió vẫn còn lạnh như cắt ra. Ngay dưới chân vách núi có một động khẩu, chính là nơi mà địa lão thử gọi là nhà. Từ xa xa mọi người đều nhìn thấy có một lão nhân hình dáng hoạt kê, đang đứng trên bằng tuyết. Đầu chọc không một cọng tóc, nhưng không đội mũ, thậm chí áo quần cuốn cỡn bằng vải tươi thô lậu chân mang hài cỏ, tay cầm một chiếc dọc tàu dài, non cánh tay đứa trẻ, khuôn mặt hồng hào, dưới cằm râu mọc lưa thưa, thân xác phi thường kỳ đặc, hai mắt sáng như điện, nhìn đăm đăm về hướng đám người làm long. Địa lão thử vọt miệng hô lớn, lão đầu tử, có tin tốt rồi, cháu vừa mời được một vị khách đặc biệt này. Lão nhân cười ha ha rồi nói, lần này ngươi có chuyện ly kỳ gì đây? Địa lão thử toát miệng cười, chuyện của cháu không gây cấn, hấp dẫn bằng một phần ngàn so với câu chuyện của vị thúc thúc này. Làm lòng khách nhẹ Sao người lại nói quá lối như vậy Địa lão thừa xua tay hạ giọng nói Có vậy lão đầu tử mới mắc câu Lão nhân vui vẻ cười to Thế thì lão được nghe chuyện hàng ngày rồi Địa lão thừa nhún mình bỏ tới trước đủ cho lão nhân ra Nghe suốt cả năm Lão nhân khoái chí vội vàng nói Tốt lắm Từ từ mau đưa mọi người vào trong động dùng bữa Sáng sớm Nghe tiếng chim hỷ thước kêu Lão biết chắc chắn có khách từ phương xa đến Địa lão thừa cười hi hi Hỷ thước kêu từ đâu lão nhân quả quyết tại tại trên đỉnh núi đó địa lão thử cười vang lão đầu tự a không cần phải giáo đón như vậy tôi cháu xin tầm lánh ngay cả quỷ cũng không dám ló mặt trên đỉnh núi huống chi là hỉ thức chẳng lẽ nó bay lên đó để ăn băng tuyết hay sao lão nhân cười gượng gạo tiểu tử ta chưa bắt bè mà ngươi còn dám nói buông giọng móc họng như vậy trong người biết hiện trong động ta đã chuẩn bị hai con mai hoa lộc còn từ của bách thảo cốc 12 con tuyết điệu của thánh mẫu phong được quay đến vàng ngậy mới thêm hừng hực, còn thêm một bài sơn điệu của tư lý xuân cốc đủ cho bọn các ngươi dùng trong nửa tháng. Địa lão thử vỗ tay, đa tả lão nhìn ra, lão nhìn chừng mắt, đường nhìn, các ngươi mau vào trong, vừa ăn vừa kể chuyện cho ta nghe. Địa lão thử quay sang bọn người làm mặt xấu vẫy tay nói, mời tất cả vào. Thạch động không có gì là thần bí cả, hình dạng như một chiếc hồ lô nằm ngang, cửa hang nhỏ hẹp nhưng càng vào sâu thì hang động rộng phình ra, ánh dương chiếu xuyên qua hai lỗ ống khá lớn trên cao, đủ sáng cả thạch động khí hậu ấm áp hơn cả bên ngoài. Giữa động có một chiếc bàn và năm cột ghế bằng thạch nhũ màu đen. Bên trái là một dãy gồm bảy chiếc thạch sảng nằm dài sát cạnh vách đá, nửa do con người làm, nửa do thiên nhiên tạo sẵn. Lão nhân đi thẳng tới góc động bên hữu, lớn tiếng gọi: "Bọn từ tử mau đến xem, thức ăn có đóng hồi đây." Mọi người vui vẻ bưng thức ăn bày lên trên bàn. Đi lão thử xoay tay hồ lớn, chén đĩa ở đây, mỗi người tự lo liệu lấy, ăn no rồi tính. Lão nhân ra nghe thấy, liền kêu lên. Không được, không được, phải vừa ăn vừa kể. Điền lão tử cười nói, "Vâng vâng vâng, lão nhân già cứ ngồi xuống, làm tôi thúc sẽ bắt đầu." Lam Long xẻ một đùi na nướng, đến ngồi bên cạnh lão nhân. Bài phúng của bọn náo hiếu kỳ cũng chọn lấy thức ăn, rồi rời bàn, cùng Lam Long và lão nhân ngồi quay thành một vòng tròn. Lão nhân lộ vẻ nôn nóng dục, "Không cần màu mè." Lam Long cười hỏi, "Lão nhân già cô ưa thích những chuyện bí mật thân cổ xưa hay không?" Lão nhân lúc này như nghĩ tới điều gì Vội vàng đáp Hay lắm Làm lòng nói Vạn bố có một cố tật Hết chuyện nào được giao chuyển rồi Thì không muốn nhắc tới Còn bí mật chưa ai biết Thì không dám tiết lộ thiên cơ Địa lão từ lúc này hít hà nhủ thầm Không ngờ làm thúc Cũng là cao thủ mại quan tử chu thích mại quan tử Cũng giống như là biết cách nói chuyện ớm ở vậy Lão nhân gật gù Thì ra là vậy Làm lòng hắng giọng lão nhân già có biết chuyện trọng đại gì đang xảy ra trong võ lâm hay không? lão nhân già nói là phụng văn diễu. lam long làm bộ giật mình. vì sao lão trưởng không tham gia tranh đoạt? ông ta nói lão nhân già ta không ưa động quyền cước hơn nữa ta đối với tuổi ký võ công cũng chẳng tha thiết gì. lam long nói thấy lão trưởng biết bí mật của nó hay không? lão nhân thản nhiên ta nghe phong thanh mỗi chiếc phụng văn diễu ghi tại một môn võ công thần bí của thời cổ đại tâm pháp được khắc bên trong chiếc nắp bằng giáp cốt văn tự yếu quyết thì khắc trên thân bình theo dạng cổ long hành ván. Lam Long lúc này vỗ đùi lớn tiếng xúi xoa, lão trương quả nhiên kiến Văn uyển bác, sau đó làm như an tâm, mỉm cười nói: vậy thì vãn bối có thể thản bạch mà kể ra rồi. Lão nhân gia ngạc nhiên, con tưởng tượng ngươi sao không chịu ra tay tranh đoạt? Lam Long tươi cười nói: vãn bối đã rõ bí mật của nó rồi, thấy cần gì phải tốn sức đây. Bà đền nhóc nghe vậy đều giật mình, trong bụng thầm kêu khổ bọn chúng sợ lão nhân ra hỏi tới, thì lam long sẽ lò đuôi ra mất. Qua nhân sắc mặt lão nhân thập phần hứng thú hô lên. Nếu thật như vậy, tiêu tử ngươi cứ nói ra. Lam long nhìn cái đùi na trên tay bắt đầu kỳ kèo, ăn một miếng thịt mà bác vặn bối phải trả bằng một bí mật thì có hơi chèn ép. người ta liệu sống liệu chết cố chiếm lấy những bí kỳ này. khỏi cần nói thì lão trưởng đã biết điểm cốt yếu nhất của võ công là tâm pháp. lão nhân vội biện bạch tán tiền ta. bất luận là võ công của phật môn, đạo gia hay nhỏ ra đều không thèm để mắt vào. Tiểu tử cứ nói ra cũng chẳng hề chi. Lão chỉ cốt chứng thực sự việc, đồng thời còn có mấy chuyện muốn tình giáo. Địa lão thử xen vào hỏi, làm sao người ta biết lão đầu tử có học lòng hay không? Lão nhin vò đầu gãi tai, điều bộ nóng nảy như kiến bò trong chảo. Cuối cùng nhảy toán lên. Lão ra một điều kiện này, nhà ngươi có đồng ý trao đổi hay không? Làm lòng nói, phải xem điều kiện đó quan trọng đến đâu. Lão nói, tiểu tử đã gặp qua thượng cửu đại và dược tổ rồi chứ. Làm lòng nói thừa vâng, nhưng có liên quan gì tới điều kiện? ông ta chậm rãi, bốn người bọn ta bao gồm cả lão bà của cổ lão đầu nắm giữ một tuyệt đại bí mật, mà gần hơn trăm năm nay không một ai trong bọn ta có thể giải khai. Lão nhận thấy tiểu tử ngươi đầu óc lanh lợi, có sức quan sát tinh tế, nên mới đưa ra điều kiện này. Nếu tiểu tử ngươi chịu nói ra những gì mà ngươi đã khám phá trên phụng văn diễu, thì lão mới quyết định tiến dẫn ngươi tham gia vào cuộc gặp mặt bí mật của bọn ta. Lam Long mừng thầm trong bụng, ngoài mặt làm ra vẻ tư lự, một lát sau mới nói: được, nhất ngôn vi định. Lão nhân gia ghi nói. Mong là tiểu tử người không làm cho bốn người bọn ta thất vọng. Lam Long rào đón. Vạn bố đọc ra tâm pháp trên phụng ba dữ. Thì lão trưởng có phân biệt được là chân hay giả không? Lão nhân cười khì nói. Tưởng là chuyện gì? Nếu là giả thì làm sao? Lọt qua tay của ta. Lam Long chưa kịp mở miệng thì ba đứa nhóc đồng thời xôn xao. Nháy mắt. Làm hiểu cô ý bảo chàng nên thú thật. Lão nhân nhìn thấy thái độ của bọn nhóc. Nghi là chúng cố ngăn trở Lam Long. Thì liền quát. Bọn tiểu tử chớ nên vào. Lâm Long Tươi cười ôn tồn nói, "Vạn bố đã đồng ý thì không ai có thể ngăn trở, lão nhân gia cứ nghe đây." Trương Niệm lao lạo liếm một hơi, hai bản tâm pháp ghi trên phụng văn rũ. Lão nhân gia hai mắt khép hờ, khẽ gù chăm chú lắng nghe, lúc nhăn mặt, lúc nhíu đôi mày, thân sắc thay đổi liên tục. Cả ba đứa nhóc trong bụng thầm nghĩ, làm thuốc bị chuyện đúng là tài thật. Khẩn Trương nhìn chăm chăm tỷ kiều đại, chờ đợi phản ứng. Ai ngờ, sự tình diễn ra ngoài sự dự liệu Chỉ thấy lão nhân đứng nhồm dậy Hai mắt còn nhắm nghiền Miệng lầm bẩm nói Ảo diệu, cổ quái Thật là ảo diệu, cổ quái Bài phụng cùng ba đứa nhóc đưa mắt nhìn nhau trưng hừng Chẳng hiểu lão nhân muốn ám chỉ điều gì Một lát sau lão từ từ mở mắt ra đảo tròn mấy vòng Lên tiếng hôi thúc Tiểu tử, đọc lại thêm một lần nữa đi Lão lòng bật cười ha ha nói Lão trường quả nhiên thông tuệ hơn người ai e đọc xong thì lão nhân ra đã thuộc lòng rồi Bị chàng trọc đúng ngay yếu huyệt lão nhân cười giả là kết tiếng khen tiêu tử thật lợi hại trí tuệ của nhà ngươi nhanh nhạy hơn bọn đi lão thừa cả chục lần thôi được các ngươi cứ tự nhiên dùng bữa ngày mai chúng ta lên đường làm long nhìn thấy sắc mặt hứng hờ của bạch phụng biết nàng đang vui mừng vì mình gặp được dịp may có thể học được võ công tuyệt thế nên chẳng đành để nàng ở đây một mình tâm cơ nhất động nhu thầm xem ra trước khi gặp mặt thương cứu đại và dực tổ lão đồ tử có nốt nóng hơn ta nhiều thế rồi làm ra vẻ tức núi lúc này nhất thời hồ đồ nên lớn mặt làm càn thích nghi bốn vị lão nhân ra Tài chí siêu quần mà chưa khám phá được bí mật Thì có thêm vãn bối sen vào Cũng hỏi công với ích mà thôi Xin được thoái lui Lão nhân biết chàng tâm kế sâu xa Chưa nghe xong vội vàng cắt ngang Không được Làm Long lấy đùi làm tiếng Văn bối lúc này bốn ưa dù lãng phong trần Lão nhân ra bực mình gắt Nam từ Hán Đại trường Phu Muốn gì cứ nói toẹt ra Làm Long lại nhìn sang bạch phụng Nói giọng nhẹ nhàng Suốt cuộc đời này Văn bối nguyện không tách rời phụng nghi Dù chỉ một ngày văn bố đi rồi thì đang làm sao lão nhân già trầm tư trong giây lát rồi hạ quyết định vậy thì cứ đưa nha đầu đó đi theo nhà ngươi có muốn kỳ kèo thêm điều gì không lam long thở ra bây giờ thì chưa biết còn sau này thì lão trưởng đừng ân hận đấy lão nhân già hít một hơi thuốc dài thở ra hai hàng khói bạc như một cặp bạch xà uốn lượn lên không lão có gõ ống điếu trên thạch ỷ rồi mới chậm rãi nói tiểu tử thâm mưu vấn lự chưa chi đã lo chuẩn bị sẵn sàng hậu lỗ rồi sao lam long cười bén lén Lão trưởng có muốn nghe cố sự hay không? Lão nhân chẳng đáp Chỉ hỏi ngược lại Tiểu tử có nghe qua một bí mật tối đại của đạo môn Vừa mới xuất hiện hay chưa? lam lòng cả kinh, xác diện lộ vẻ ngưng trọng Là chuyện gì? Văn bố không dám khinh suất nói bừa Lão nhân nhồi lội thuốc vào điếu cầy thông thả châm lửa, giết một hơi Rồi thông thả nói Ai nói mà người biết Nghe đâu một vị đại phu đang lúc hái thuốc tại nhị lang thần cốc Vô tình phát hiện cựu huyền thần công Của đạo môn Hiện giờ cả võ lâm đang nhốn nháo, kéo về ba thuộc. Lam Đông sực nghĩ trong đầu, chẳng lẽ tin tức này cũng có liên quan đến vùng văn dữ hay sao? Lập tức lên tiếng. Vạn bộ cũng biết một chút về bí mật này, nhưng nó xuất hiện ở đâu thì chưa nghe quá. Lão nhân gật gù thở ra. Dường như đoán biết Lam Đông sẽ nói như vậy. E rằng có có một sự kiện trọng đại nữa mà tiểu tử ngươi chưa biết. Thật đáng tiếc, mà không nhả người sẽ đứng ngồi chẳng yên. Bài Phụng thấy sự tình càng lúc càng phức tạp, không nhìn được, bèn cất giọng chậm rãi xen vào có lẽ kiến văn của Long Ca còn thô lậu lão nhân già hãy nói cho chúng cháu đều được nghe lão nhân xù tài cất giọng trân trọng vô biên đại pháp của Phật môn cũng xuất hiện sau thần công của đạo gia tại Thiên Trúc ngày đầu có kẻ đã lấy được lẻn đem về trung thổ rồi Bạch Phụng chép miệng thở dài thật là một đại họa rồi đây võ Lâm sẽ không còn ngày nào đỡ yên ổn đâu lão nhân nhìn xứng Bạch Phụng nhãn quang ánh lên mấy tia khen thường. nếu như hai môn tuyệt ký này lọt vào tay bọn ác nhân cán tiên môn của chúng ta, sẽ vào trùng xuất giang hồ, cho dù dược tổ và thượng lão đầu có ngăn trở cũng không xong đâu." Lam Long liền hỏi, "Các vị lão nhân gia, đã có kế hoạch gì chưa?" Lão nhìn nhíu mày giọng trầm trầm, "Đáng trách bọn ta lúc đó quá tự tin, phát hiện người không phạm ta, ta chẳng phạm người." Đi lão thử vụt miệng lên tiếng, "Mấy lão đầu từ đều là những nhân vật cổ quái." Lão nhân chừng mắt, "Đừng khẩn trương, một khi bọn ta khám phá được bí mật thì mọi sự đều ôn tỏa thôi." làm lòng phần vần không biết lão nhân ám chỉ tuế thế võ công hay báo vật gì. Điều quan trọng là cần phải nắm được thời cơ trước mặt. Bóng địa lão thử đào mắt một vòng, nhìn lam long cười hi hi. Cháu làm thúc chưa từng đặt chân đến đỉnh long bố phong lý sơn này, để tụ cháu hướng dẫn làm thúc và vài cô cô đi từng ngoạn ngũ đại kỳ phong của dãy tu di này. Lam long còn ngại lão nhân bắt chàng thổi bóng châu tiếp thì khó lòng ứng phó, liền cười nói, hay lắm, sinh sinh và miên miên hiểu ý, là tức nhỏ dậy bái lão nhân một cái rồi chạy ra ngoài. Lão nhân ngồi dựa thạch ỷ, hai mắt lim dim, dường như chẳng mang tới hành động của bọn tiểu bối. Lam Long và Bạch Phụng cùng chấp tay khí lễ trước khi bước theo Địa Lão Thử. Hai người vừa ra tới động khẩu thì Địa Lão Thử đã chờ sẵn, với tài gia hiệu mọi người theo nó lên đỉnh núi, tới một chỗ khá cao, xinh xinh dàn không nổi bèn hỏi, "Tiểu thử mi đang tính toán chuyện gì đấy Mịn mịn cười khúc khích, ý ra tạm thời làm thúc cũng tránh được việc phải kể chuyện hoang đường rồi điều lão thừa cười hừng hực quay sang hỏi làm Long thúc thúc tính sao hạ Sơn hai ngày mai đi theo lão đầu tử bài phùng cắt ngang đương nhiên là đi theo lão nhân gia rồi Địa lão thừa cố kỳ kẹo đành bỏ qua hai chuyện kia sao làm lòng lắc đầu hiện giờ tình thế chằng tối chằng sáng đại khái thiên hạ bộ lầm sẽ dốc hết sức tranh nhau cướp đoạt cho dù chúng ta có chậm trễ một chút cũng chẳng muộn hơn nữa thập đại kiếm phái đang phân bổ cao thủ chuẩn bị hành động tất nhiên sự tình càng thêm khốc liệt chưa chắc ai là người đã được thắng lợi cuối cùng đâu sinh sinh gật đầu đồng ý. Lần này mục đích chính khiến thập đại phái hạ sơn là nhắm vào hai bộ tâm pháp, có điều bọn họ cũng thuộc tán tiền môn. Bạch Phùng ngạc nhiên hỏi: Lại là tán tiền môn sao? Minh minh đáp: Võ Lâm có tứ đại môn lộ, thứ nhất Phật môn, thứ nhì đạo môn, thứ ba là các môn phái tục gia, nhưng ít người nhắc tới tán tiền môn. Nhân vì những bậc cổ tiên đắc đạo thường ẩn cư, tự lập môn hộ không quảng bá ra ngoài, lấy lối tuyển chọn môn đồ cũng bất đồng, tâm pháp truyền tông lại càng dị biệt. Lam Long gật đầu nói: Các ngài là những bậc xuất trần, cần gì thanh danh thế tục, chỉ chọn người hữu duyên mà thôi. Bạch Phùng nắm chặt lấy tay chàng, nên nụ cười dạng dỡ. Thì huynh cũng chẳng phải là bậc tri túc đó sao? Lam Long cười xòa. Cưỡng cầu cũng chẳng được, huynh đã đọc qua quyển liệt tuyên cổ chuyện, nghĩ rằng cách thu dụng môn đồ như vậy, nên từ xưa đến giờ không biết có bao nhiêu tầm pháp đã bị thất truyền, chưa nói đến nhiều thứ còn có gì bản. Sinh sinh khóc lời, tầm pháp tán tiền môn chia ra quá nhiều thứ bậc, nhân tài khiếm khuyết mà chân quyết cũng rất khó mà lãnh hội, làm lòng nói giọng cảm thán. Đó là vấn nạn về nhân tố. Tâm pháp thì có thể cải biến, chỉ thiếu hậu nhân càng đi, càng xa rời huấn trì của tiên gia mà thôi. Địa lão từ lúc này đứng nghe như sẩm dắt mù, bên mở miệng hỏi. Làm thúc thúc chuyện đó hơi đâu mà bàn? Hay là sáng mai để ba đứa tụi cháu hạ sân trước dò la thêm tin tức. Làm lòng nghiêm nghị nói, bọn người trở nên mạo hiểm. Xin xin nhăn mặt làm cho. Biết rồi, tụi cháu dạy gì mà lộ diện. Làm lòng vẫn chưa yên lòng tiếp tục căn dặn không được phân tán, đấu trí cần hợp ý mới thành công. Điếu lão từ lúc này cười hì hì, lệnh trước bọn cháu lừa được nhị thiên yêu đạo, trả khác giấy ba tên náo đồng tử, vuốt dầu ra cát lượng. Mọi người bàn sang phương cách rồi thùng thình dạo quanh một vòng, mãi mới về thạch động, chờ mãi đến chiều tối không thấy bóng dáng của lão nhân đâu, bèn dùng qua loa những thức ăn còn trên bàn, rồi tự động chơi nhau ra ngủ. Sáng sớm hôm sau, bọn lam long đang ăn điểm tâm thì lão nhân từ bên ngoài tiến vào, thân thái an tường, không có gì khác lạ, tất cả đứng lên thi lễ, lão nhân xù tay. Tư Tuấn ngồi xuống thạch y, liêm dìm hút thuốc. Sau khi ăn xong ba đứa nhóc lặng lặng chuồn ra ngoài. Lam Bạch còn chưa phản ứng thì lão nhân đã vươn vai đứng dậy. Lão đã quá quen thuộc với hành vi của bọn nhỏ nên không hỏi han chi tiết, chỉ xoay ống điếu trên tay, làm ra hiệu cho hai người khởi hành đi. Vừa ra khỏi cửa động lão nhân đảo bộ đi về hướng tây. Cứ lực ung dung như lưu thủy hành vân. Lam Lòng và Bạch Phụng không dám lơ là, liền về rộng khinh công đi theo sau. Cũng may hôm qua để lão thầy có nhắc đến cũng may hôm qua đi lão thời có nhắc sơ đến ngũ đại phong trong giải tù gì nên chẳng đoán ra lão nhân đang đi về ngọn đệ tứ đại phong tên là tạp mỹ đắc sơn đi được hơn một tuần trà thì khí hậu ấm dần dự ánh dương quang sáng lạnh từng cỗ tùng bách dần dần lộ ra giữa màn sương trắng đục thỉnh thoảng có vài làn gió nhẹ thổi qua làm tăng thêm cảm giác trong lành của buổi ban mai lão nhân thông thả bước đều lam bạch vẫn giữ khoảng cách chừng 3 bốn bước khoảng được cách giờ ba người xuyên qua một cụm rừng thưa đến gần sơn cốc Đang nghe thấy tiếng nước vang rội ầm ầm. Một ngọn thác đổ ra từ lưng chừng vách núi đối diện trông xa xa như một tấm lụa bạc. Dòng nước trắng ngần len đòi dưới những hốc đá lượn quanh đáy cốc trước khi biến mất vào trong thảm cỏ xanh ở cuối tầm mắt. Bỗng rừng lão nhân trầm đại lên tiếng nói Chúng ta vừa bước vào gia môn của cổ lão đầu bất quá chỉ đi vòng qua không vào trang viện của lão. Các người không cần ai nấy. Lam bạch mỉm cười, gật đầu tỏ ý thông hiểu, tiếp tục bước theo lão nhân đi về phía trước. Khoảng sau bốn canh giờ, ba người tiến vào một u cốc bí ẩn, mọc toàn hoa cỏ kỳ lạ. Lam long sực nhớ miền biên từng nói bàn cổ động nằm ở phía sau cổ gia trang, bất giác đưa mắt nhìn bạch phụng. Hai người tăng gia tốc độ theo sát bên lão nhân. Ba người bước trên một tiểu lộ ngoằn nghèo, hai bên nở đầy hoa trắng, tới dưới một thạch trụ trơn nhẵn, Dựng thẳng đứng nhưng một ngọn bút. Nữa các vách núi bóng nhẵn như gương, chân một thân người. lão nhân đưa tay chỉ vào thạch trụ hỏi, tiểu tử ước lượng, xem cái cột đá này cao bao nhiêu? lam long ngừng đầu quan sát một lúc, rồi nói, cũng không cao lắm, chỉ chừng 30 mươi trượng. lão nhân cười khà khà, thạch trụ từ dưới lên trên đều tròn trịa, không có chỗ tựa chân. ai muốn trèo lên đó, phải biết sử dụng bích hồ du công. đối với các người chắc không thành vấn đề, chỉ cần làm theo lão phụ. lam long hoài nghi hỏi, động khẩu ở bên trên. Sau đó chúng ta lại phải đi sâu xuống phía dưới sao? Lão nhân cười to. Bây giờ ta mới thực sự tin đầu óc của tiểu tử ngươi vô cùng linh hoạt. Đúng vậy tuy nhiên không cần lo lắng. Tuy hàng sâu ngàn trượng nhưng không dễ gì mà té chết đâu. Lam Long cười thầm. Làm sao lão biết? Bất thần lão nhân phát tay áo xuống đất. Cả thân hình từ từ bốc xiên lên khoảng 5 trượng về phía vách núi. kế đó lão co chân đá vào vách núi một cái. Thân hình lại bay xiên trở về phía thạch trụ lão nhân độc tác thành tục không nhanh không chậm giống một người bình thường đang đi lên cầu thang vậy. làm lòng, bạch phụng đứng nhìn lão nhân nhúi nhảy mấy lần đã biến vào trong thạch động. làm lòng quay sang bạch phụng buông giọng trêu đùa, mới tiến tử lên trước, bản nhân đi sau hộ giá nhớ xảy ra chuyện gì còn tiếp ứng kịp. bạch phụng xí lên một tiếng lúng liễu nói không chịu cả hai cùng lên một lượt đi. dứt lời nàng giang hai tay ra tung mình chừng bốn trượng rồi lấy hai chân đạp mấy cái liên tiếp vào thạch trụ. Mệnh Đạt phóng lên trên. Nàng làm như vậy 5 lần đã lên tới đích. Lam Long nhìn thấy tư thế ưu nhã của Bạch Phụng liền khen thầm, đúng là con gái của kiếm đế, quả nhiên không tầm thường. Sau đó phóng người lên không. Trương Hoán Khí 3 lần, đá vào thân thạch trụ 3 lần thì đã đứng ổn định ngang cùng với Bạch Phụng. Bạch Phụng hướng sang Lam Long nói giọng đầy phấn khích, tạo hóa thật lạ lùng, Nào hay nghĩ tới bên trong vách núi lại có một động sâu ngàn trượng như vậy. Lam Long gật đầu, mắt nhìn tứ phía mới phát hiện ra thạch trụ nằm ngay dưới chân ngọn tạp mỹ đặt phong. Xem ra đáy thạch động sâu đến khó lường. Chẳng ngại lão nhân chờ quá lâu, nên quẳng lấy eo thon thả của bạch phụng nhẹ giọng nói: "Mau để khí đi". Bạch phụng y lời cả hai đồng thời nhảy xuống, thân hình hai người từ tử như chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống đáy hàng. Lão nhân liền bật cười ha ha. Hào công phu, lão phụ khỏi phải phí sức. Sau đó cười nói tiếp: "Bên dưới còn có đường hầm, với nội công của các ngươi". Chắc không ngại đi trong bóng tối Bài phụng điểm nhìn nói Không sao Rồi mở áo Thả dĩ điểu ra Huỳnh quang Màu dấn lộ Huỳnh quang như được trở về với cố cư Miệng cừu tiếu tít Đào cánh trao luyện mấy vòng Phát ra ánh sáng càng lúc càng tỏ Lão nhân buộc miệng kinh hồ Thì ra là hoạt bảo của ban cổ động Lam bạch hai người Đã được tiểu thần nói qua về công tích của dị điểu Trong bên cười hỏi Võ công của lão trưởng Đến mức thâm bất khả chắc Sau lại không thu phục được nó Con chim này thật là tinh quái Đã hại bốn lão già chúng ta Tốn không biết bao nhiêu thực vật Mà không dẫn dụ được nó Ba người theo ánh sáng của dị điều vừa đi vừa nói chuyện Hoành ngang rẽ trái mấy lần Thì đến trước một vách đá vàng phu Lão nhân đền hồ lên Tới rồi, phía trước đã hết đường đi Lão nói chưa dứt lời thì đã thấy Lam Long kéo tay bài phụng sáo về phía hữu bốn bước Lão nhân bước tới trước mặt hai người Giữa tay chỉ lên bức vách Từ đây về sau các ngươi muốn vào trong bí thất Thì hãy làm theo ta Nên nhớ về vận đúng bầy thanh hòa hậu. Trước tiên xoa lên ba điểm bạch sắc trên hữu tám vòng. Kế đó, đập lên điểm hồng bên trái 10 trường thì cửa bí đạo sẽ lộ ra. Sau khi các người bước qua thì cửa động, sẽ tự động phong bế, không lưu lại vết tích nào cả. Các người như lấy, nghe xong làm long vội vận nội kinh làm đúng y như lời lão nhân. Quả nhìn bức vách nứt lộ ra bí đạo. Di điểu độc cánh bay vào, ba người theo sau. Vừa vào đến bên trong thì bức vách từ từ khép lại. Lão nhân chỉ viên Giả Minh Châu to bằng quả trứng được trao trên vách đang phát ra những tia sáng mờ mờ rồi nói phía dưới Minh Châu một thốn có một lỗ hồng các người gỡ viên binh châu xuống rồi lập tức bỏ vào đó thì cửa sẽ mở ra nếu trần chiều quá một khác thì cơ quan tự động phong bế viện viện không bao giờ mở được thạch môn làm lòng tắt lưới thánh phục vì nào thiết kế bí đạo này quả nhiên trí tuệ cao thâm bài phung chẹp miệng những bậc thành sanh thì đâu ham hố mấy thứ tầm thường này còn kẻ tham lam tài vật sẽ hút lấy mà cất vào trong người sau đó nàng giơ tay ra hiệu, di điều đào đảo quanh mấy vòng trước khi chui vào trong bọc áo. ba người tiếp tục theo bí đạo rẽ qua một góc, thì thấy một thạch môn đang đóng kín. lão nhìn bước tới trước cửa chỉ ba vuông gạch dưới chân, cửa này không có ám khí, chỉ cần dùng quyền đấm nhẹ ba cái xuống vuông gạch nằm ở chính giữa. nói xong lão đập nhẹ ba cái, cánh cửa lên mở ra. bên trong là một đại thạch thất hình vuông, bốn vách tường làm bằng cẩm thạch trắng toát không một tì vết, hào quang sáng rực. giữa phòng có một chiếc bàn thủy tinh trung quanh có tám cái chống đèn, được tạc ra từ hắc tinh thạch lão nhân nói bí tích này do một vị cổ tiên lưu lại cụ lão đầu vô tình phát hiện chỉ thấy trên bàn có một chiếc bình bằng ngọc bên trong được hai viên kim tiên lôi lực hoàn một viên đã bị tiểu tử nút vào trong bụng viên còn lại trở thành gia truyền chi bảo của lão cổ làm lòng lộ vẻ cảm kích ba vị lão nhân già có đến đây không lão nhân từ tốn nói theo chu kỳ đã định thì hôm nay đúng là ngày họp mặt mà thất này chỉ có hai bí đạo chúng ta đến từ phía tây còn họ sẽ vào từ chính lộ phía đông của bàn cổ động bạch phụng hỏi Chính lộ cách đi bao xa?" Lão nhìn nói, vượt qua 72 cửa động, 36 thạch thất và chuyển chín lần đường hầm thì không còn cơ quan khống chế, bất kỳ người nào đi đúng đường sẽ tới được mật thất này. Lam Long ngạc nhiên, sao bí lộ phía Tây lại đơn giản như vậy? Lão nhân đáp, đó là người đã biết cách giải tỏa cấm chế, bằng không thì phải mò mẫm suốt đời. Hơn nữa có mấy ai liều lĩnh nhảy xuống một vực sâu đen ngòm như vậy? Lam Bạch bước tới bước vách phía đông, đứng trước cửa động. Lam Long quan sát hồi lâu vẫn chưa thấy mấu chốt nằm tại điểm nào ben xoay qua cầu cứu lão nhân, xin lão trợn chi điểm cho. lão nhân cười nói, hãy chờ bọn họ tới. bạch phụng liền cái giọng năn nỉ một hồi thì lão nhân mới chịu giải khai bí môn. một luồng hàn khí liền ập vào, làm bạch cảm thấy thân hình rét run lên. so với băng phong trên đỉnh núi còn lạnh hơn gấp mấy lần. bên ngoài tối om như mực, làm lòng vẫn hết mục lực mới có thể nhận ra cách bí môn chừng ba bước có một thủy trì màu nước đen ngòm, Nhìn không thấy bờ bên kia cũng không biết thủy trì sâu đến bao nhiêu. hàn khí không ngừng tỏa ra từ mặt thủy trì chàng vẫn không bảo vệ tâm mạch rồi bước qua đứng cách động khẩu một bước lúc đó chàng mới phát hiện cách chân tả chừng hai trường có một miệng hầm chắc là bí đạo thông qua thủy trì dẫn đến phía đồng điện chợt nghe lão nhân từ trong tay thất nói vọng ra từ từ đoán xem tại sao thủy trì lạnh lẫy như vậy lam lòng bột miệng chắc là nơi vạn niên hàn băng tích tụ lão nhân cười nhạt từ từ chưa đủ kinh nghiệm nhà ngươi vẫn hết tam bộ chân hòa rồi nhún tay xuống nước xem đảm bảo toàn thân của nhà ngươi cương ngạnh như thế lam lòng giật mình kinh hãi thế ra là nhâm quý tinh anh chi thủy sao lão nhân buộc miệng tán thán tiểu tử tâm cơ mẫn tiệp đột nhiên một giọng cười sang sảng vang lên cắt ngang lời lão nhân địa ưu lão giám từ tiện đưa ngoại nhân vào bí thất sao lam long bà bạch phụng chưa kịp phản ứng thì đã thấy đường cựu đại cựu đại bà và sư tổ xuất hiện ngay miệng đường hầm lão nhân khé cười khê khà thanh sắc thập phần đắc ý ta mới tìm được một tiểu tử đầu óc linh hoạt biết một vài bí mật sư tổ vừa nhìn thấy lam long liền cười khì nói lại là người sao? làm lòng biết dương tổ không ưa tục sáo, chia vòng tay hỏi lão nhân già cảm thấy kỳ quái sao? dương tổ quay sang hỏi tiểu tử đại tiểu tử này đã tiết lộ những gì? tiểu tử đại cười lớn hơn, không hiểu tiểu tử tìm thấy ở đâu mà đọc ra được tâm pháp trên phụng văn súng. dương tổ lên phá ra cười hăng hắc, lão yêu tự người thích nghe người khác thổi bóng châu, lần này bị hố to rồi, chúng ta đã dạy giáp cốt văn tự cho tiểu tử, nhà ngươi bị bọn vãn bối đưa lên mây mà không biết sao? tỷ kiều đại tức tối lớn tiếng xác minh ta cũng đoán giáp cốt văn do ngươi dạy nhưng tâm pháp thì hắn làm gì có đủ trình độ mà giả mạo dược sửa đầu ngươi sau khi nghe xong muốn cái trẻ cái cối gì thì cũng được dược tổ bán tín bán nghi quay sang bảo lam long tiêu tử hãy mau đọc ra đi lam long mỉm cười ngượng ngùng thốt không cần đâu tâm pháp trên phụng văn diễu văn bối đã thuộc nằm lòng có điều văn bố không quen thổi bóng châu nên khi đọc cho tỷ lão ra đang dùng đến hạ sách chàng cầm ngừng một chút rồi mới nói hạ sách là cố ý đảo lộn thứ tự vài câu trong hai bản tâm pháp. trừ bài phụng ra bốn vị lão nhân nghe xong đều há hốc mồm. thân cựu đại lấp bắp hỏi. tiểu tử ngươi đã thu thập được hai chức phụng văn dữ sao? lam long gật đầu thuật lại những chuyện đã xảy ra. Từ cựu đại bỏ dâu. thằng nào ta nghĩ mãi không ra tại sao tâm pháp gì mà kỳ quái đến vậy? cựu đại bà hừ nhẹ bị mắc mưu thì đừng đổ lỗi cho bọn văn bối. thân cựu đại cười hihi hi rồi nói lão bà của ta đã chấm chúng tiểu tử này từ lâu rồi mụ qua mặt cả ta đem một viên kim tiên lôi lực đan tặng cho hắn. thật ra lão yêu từ nhà ngươi chỉ là người dẫn lộ mà thôi. lam long bước tới trước bái cựu đại bà một vái thật sâu cảm ta ba bà, bà hậu tứ cựu đại bà mỉm cười không cần khách sáo nhà ngươi đến được nơi này đâu phải chuyện đơn giản. tiểu tử, tử cũng nhìn thấy hắc động bên cạnh thủy chỉ hay chưa? lam long điểm điểm đầu nói để văn bối vào trong tham thính. dứt lời liền dậm chân bước đi. cựu đại bà vội vàng đưa tay ngăn lại một ngàn tên tù tử, tử nhìn ngươi chưa vào đó chỉ có một đường chết tại sao tụi tôi không suy nghĩ xem bên trong có huyền cơ gì nhớ thời lam long lúc này chẳng thể nào đoán ra bền hỏi có điều chi cổ của hay sao thương cửu đại tiếp lời từ trước đến giờ có nhiều võ lâm cao thủ đã mất tích trong bản cổ động chỉ vì họ muốn vượt qua hắc động đó mà cho cốt cũng chẳng còn lam long gật gù thì ra đầu dây mối nhợ đều xuất phát từ cái thạch động hắc ám này thương cửu đại nhìn bạch phụng lúc này sắc mặt nàng bắt đầu trắng dần liên dục mọi người Chúng ta vào trong bí thất rồi mới bàn tiếp, thật ra đã có nhiều võ lâm cao thủ vào tới được bên ngoài bí thất này. Mọi người vừa ổn định chỗ ngồi thì thạch môn cũng từ từ đóng lại. Cựu đại bà cười nói, có phải hai đứa thu phục được cả Ma Quang Di Điệu hay không? Bài Phong nhẹ nhàng cúi đầu, bà bà đã biết chuyện này sao? Lão bà mỉm cười, cứ coi như hai người có duyên với nó. Hốt nhìn sắc diện thường cửu đại trở nên nghiêm nghị, nhìn lăm lăm một hồi mới từ tốn nói, "Phải tranh trong người tiểu tử ngươi, có một nửa mảnh ngọc trên mặt của khắc một chữ tử." lám long giật mình bởi vì chàng không để lộ cho một ai biết cả, ngay cả bạch phụng cũng chưa hề nhìn qua, nên cứ giọng sừng sốt. Trước giờ lâm trung gia sư mới kể lại, miếng ngọc hình hồ điệp này đã được đeo lên mình vãn bối từ lúc sơ sinh. Làm sao lão nhân giả có thể biết được đấy? thương cửu đại nói, 19 năm trước tình cờ ta nhặt được một nửa mảnh ngọc hồ điệp, trên mà có khắc một chữ phụ của một cao thủ bộ lâm, làm rơi trong lúc động thủ với địch nhân, để ta lấy ra cho người xem. lám long bước tới tiếp lấy, cúi đầu xem xét phát hiện, đưa nứt mảnh ngọc trên tay có thể giã khít vào mảnh ngọc của mình, trang tái mặt, thân hình run lên, miệng kinh hồ. đúng là một khối rồi. bài Phụng trông tới thần sắc của Lam Long, thì trong bụng cũng rối cả lên, biết không thể giấu giếm được nữa, liền hướng sang thường Cửu Đại. Lão nhân gia có từng gặp qua tiểu thần Bành Hạo, Bành bà bá bao giờ chưa? Thường Cửu Đại gật đầu kể, Có một lần lão nghỉ chân tại một tiểu quán, vô tình nghe được tiểu lão đầu đó bàn luận về chuyện những người mất tích trong bàn cổ động này. Bài Phụng nóng nảy cắt ngang. Chắc chắn Bành lão bá đã nói đến một vị đại hiệp họ Lam sao? thương kiều đại gật gù tiếp tục nói lúc đó ta thấy lời lẽ của hắn thả thiết ngữ âm bi thường nên tôi mò bắt chuyện tiểu lão đầu đó tuy không nhận biết ra ta nhưng cũng chân thành đối đáp nhân tiện ta mới lấy mảnh ngọc cho hắn xem ai ngờ hắn vừa nhìn thấy mảnh ngọc đã rơi nước mắt bài phụng thở dài nhìn lam long một hồi mới dịu dàng nói long ca ca trước khi mũi nói xong huynh chớ quá đau lòng mảnh ngọc đó là của thân phụ huynh Bành ba bà bá vốn là bạn hữu thâm giao với lệnh tôn nên biết rõ về gia cảnh của huynh trước khi truyền thủ cầm vương đại thất thức bày bà bá bà bảo huynh tuy là con của cố nhân nhưng không muốn tiết lộ cho huynh biết về cái chết của lệnh tôn chỉ vì lo ngại huynh nông nổi sông bừa vào bàn cổ động làm lòng sắc mặt trắng bệch môi run run thốt tuy ta chẳng trông mong sự chiếu cố nhưng tại sao lão nhân già bỏ mặt không quan tâm gì đến ta bàng phụng nắm lấy tay chàng giọng tha thiết mở không rõ nguyên nhân nhưng bà bá lúc nào cũng âm thầm lo lắng cho huynh Thường cưu đại xen vào võ công của tiêu thần tuy xuất sắc nhưng chưa phải là cái thế y không truyền thụ hết cho người quả là biết nhìn xa Bốn lam hỏi, lão nhân gia có chứng kiến lúc gia phụ tham tự hay không? Thân cựu đại lắc đầu, lam long hoang mang nói. Vậy thì làm sao lão nhân gia biết được vật này do gia phụ đánh rơi? Ngữ khí của lam long lúc này đã có phần cấp bách. Thân cựu đại tức tối nói, tiểu tử nghi ngờ lão phụ đã hại chết cha người sao? Lam lòng hỏi, nếu vậy thì lão nhân gia chỉ khoanh tay đứng nhìn, thấy chết không cứu sao? Cựu đại bà thấy không khí căng thẳng bè sen vào. Tiểu tử hỏi đúng lắm, vì người chưa biết bên ngoài động khẩu có một tấm thạch bia nói rằng chứa về tùy chi bằng không sẽ chết. lúc trang người đang đứng đọc thạch bia, thì một hậu nhân đời thứ bảy của ta cũng xuất hiện phía sau. hậu nhân ta thấy chàng người tướng mạo đoan chính, lo ngại chàng người đi nhầm đường. bà dừng lại một lúc, thấy sắc diện lam long lúc này trở nên khá hơn mới nói tiếp. hậu nhân tẩy khi đi lại trên giang hồ, nên không nhận biết chàng người là ai, nhưng cũng biết võ công của chàng người rất cao cường. lam long nóng đầy hỏi, vậy gia phụ tiến vào thạch động mạo hiểm sao? cưu đại bà lắc đầu, phụ thân người quả là một người lão thành. Tín bộ động quan sát tỉ mỉ chứ không vọng động. Đang lúc y tiến đến gần thủy trì thì hậu nhân ta kịp thời lên tiếng cảnh cáo. Phù thân người lập tức rút chân về đồng thời phát hiện có ba người đang tiến vào trong thạch động. Lam Long khẩn trương hỏi, họ là ai? Bà bà nói, hậu nhân ta nhận ra, chính là Sâm Lâm Hồ, Nhi Thế Niêu Đạo và Vi Phật Ma Tăng, bởi vì bọn họ đã mấy lần xâm nhập bàn cổ động rồi. Lam Long giật mình hỏi, về kết quả ra sao? Cửu đại bà nhìn Tam Lão rồi chắc miệng nói. Sự Tình đã đến nước này thì không thể không cho tiểu tử ngươi biết. Thương Kiều đã cắt ngang ba tên Á Quân đó, không hề quy củ sang hồ xuất kỳ bất ý liên thủ tấn công. Phụ thân ngươi không còn thoái lộ, bị rơi xuống thủy trì. Làm lòng bi vấn gào lên, Phụ thân, đúng là chết thật thê thảm." Sau đó nắm tay bài phụng kéo đi, bài phụng hoàng hốt kêu lên, "Huynh đi, đi tìm họ sao?" Làm lòng cười lạnh, "Huynh không thể nhẫn nhịn thêm giây phút nào nữa." Cầu đại mà thở dài, "Tuy tiểu tử ngươi đã có Kim Đan hộ thể, Nhưng công lực bây giờ chỉ đủ cầm cự với một trong ba tên đó, chưa khó mà đả bại được chúng. làm lòng lúc này vì cửu hận nung nấu nên không còn được sáng suốt. điều bà bà ban dược, tiểu tử cảm ơn bất tận, nhưng thù này không thể không báo. thương câu đại bực tức quát, nếu như nhà người mất luôn cả mạng thì có lợi ích gì chứ? bai phùng cầm mấy tay làm lòng nhẹ nhàng khuyên nhủ, hồi hãy chú tâm luyện tập võ công trên phụng văn dữu, lo gì không báo được thù. dương tổ tiếp lời, tiểu tử nên biết ba tên ác mà đó đã luyện xong đệ nhị nguyên thần, bọn chúng muốn chiếm đoạt tâm pháp phụng văn dữu nhằm tăng tiến công lực để tiến vào do thám bản cổ động. Bạch Nhã Đầu nói đúng một phần, cho dù những người luyện được võ công trên ba chiếc bình đó thì nhiều lắm chỉ có thể làm đệ nhất nguyên thần của chúng thụ thương thôi. Nếu từ từ không hủy diệt được đệ nhị nguyên thần thì đừng hòng sát tử bọn chúng. Làm lòng lúc này mới chớp mắt hỏi, vậy còn có hy vọng gì khác không? Bóng Tỳ Cự lại lúc này lớn tiếng xen vào, mau đi tìm tâm pháp bát cử huyền công đi. Nhãn thần Lâm Lang lúc này lóe lên, buông giọng cường quyết. Còn hắn ngồi yên chẳng làm gì cả. Hốt nhiên Thường Cửu Đại chậm giọng nói, "Tốt, lão phụ ủng hộ tiểu tử, khi nào lấy được bát cửu huyền công, ta sẽ chỉ dạy ngươi cách luyện đề nhị nguyên thần. Còn bây giờ hãy mau cầm lấy, đây là yếu quyết để luyện tầm pháp." Lam Long cảm động nói, "Lão nhân gia không cần cố trách tiểu tử nữa sao?" Thường Cửu Đại lúc này mới hắng giọng. "Tiểu tử cứ là nhảy mãi giọng điều này, khiến ta phát ngấy rồi."